Cho nên dân lậu thường trốn đi cẩm nạo rất nhiều. Một đoàn thuyền xa lạp chở giờ con chủ nô thở lặng, dân đập bộp độ vài chục người. Thuyền xa lạp là một loại thuyền địa phương, bánh lái tự động, đi chỗ cạn bánh lái nổi lên, chỗ sâu bánh lái chìm xuống, chạy rất mau, cano đuổi không kịp. Dân đập bộp, nhiều phần là ông già đàn bà trẻ nít. Khi thở lặng lặn xuống biển rồi, thuyền nhỏ tản ra bao chung quanh, thành một dung tròn rộng. Nước trong vắt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 Từ một cây nò đầu tiên đến cây thứ hai cách nhau năm chục thước, cây thứ ba 48 thước, cây thứ tư 47 thước. Cứ như thế, khúc khích lần đến rọ. Nước chảy, cột nò lắc lư dùng dục, cả nét theo đó đi lần vô. Cái bắt được to bằng chiếc xuồng ba lá, nhỏ nhất là cỡ bắp dế. Thợ lặng kiền dây mây từ cột này sang cột kia, giá một nuột là 5 cách, ngâm mình dưới nước sâu nguy hiểm, Trồi lên lặn xuống cả ngày mới buộc được một hai nụt. Thường lệ vào lúc 5 giờ chiều là thợ lặn đều lên thuyền nghỉ ăn cơm. Giờ đó mặt biển bắt đầu sẫm lại. dòm sâu không thấy, cá mập có thể đến làm hỗn nuốt người dưới đáy như chơi. Một buổi chiều, bảy phát, tư u, vừa treo lên thuyền thay quần áo, ngồi hút thuốc lá. Bỗng có tiếng cano phình phình từ hướng hòn tre rẽ sóng đâm về hướng đoàn thuyền. Đó là cano của bọn hội tề Kiểm Lâm chạy ra hòn tre bắt chim nhăn sen điên điển uống rượu ở đồng điền tên Adeno Loresto trở về. Bọn nó thường rảo theo các dàm sông, bắt cây lậu và bắt dân lậu làm nghề ngoài khơi. Mọi người nhốn nháo, không thể trốn lên thuyền được. Tất cả bốn người không giấy thuế thân, lặn ẩn xuống biển. Bảy phát ân ực, một hơi cạn bát nước mắm. Cấp chiến mát thông bén ngót, nhọn như mũi kim cô, hoa mỡ bò. lao mình hút trong đợt sóng nhấp nhô, chú tính bê di cũng phải xuống nước, nhân tiện buộc thêm nột lạc kiếm thêm tiền đông gạo cho vợ con. Cano tách mái đảo một dòng, nhìn mặt từng người, không thấy dân lậu, chúng liền bở mái chạy chu bờ. Lúc Tư U và hai người khác vừa trồi lên, đều bánh lái thuyền, một người vì sợ quá thở ra mấy cái hụt hơi dưới đáy, máu mũi trào ra chớ giới, thì một tiếng thét thất thanh la lên: "Trời ơi, chết rồi!" Cụ tám bồng, người thợ lặn già dùng này mắt tròn xoe, sợ hãi, tai rung rung chỉ xuống nước. Một con cá bóng mú to bằng gian nhà một căn, ngoài khơi u u lội vô. Mặt biển chiều đỏ ối, nước đục từ giam rầy chảy ra, thành những đường giằng dợn. Xuyên qua những dòng nước đục trong lẫn lộn, con cá phóng tới bảy phát như một cây lao. Tiếng la bài hải, tiếng đạp bọp đùng đùng, nhưng con cá vẫn không sợ. còn cách bảy phát độ mười thước nó dừng lại sao phóng xuống lại giọt lên mọi người la gọi bảy phát một cách tuyệt vọng còn cá bóng mú to quá từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ tư u chưa thấy lần nào thường thường cá cỡ bắp dế hay to cỡ một cái lu màu vàng như nghệ giằng đen con cá này màu vàng đã biến ra sắc đỏ bầm như gạch giằng đen ngời ngời nó nhìn bảy phát trừng trừng bảy phát Đạp đất dọc lên chừng ba thước Thấy con mồi đồng đậy Nó há hỏng chực táp Nó từ từ bơi tới Còn cách bãi phát bốn thước Bãi phát ôm cọc nò chắc cứng Trong cây bát thông trước mặt thủ thế Chú mệt rồi Một loạt bong bóng nước ụt ụt nổi lên tan theo sóng nhấp nhô Tư U chụp cây lao sắc hét Tư phải xuống của anh bãi phát mới được Chẳng thà chết Cụ tám bông chỉ vừa kịp nắm cánh tay Tư U kéo lại Thì bất thình lình. Con cá quạt mạnh hai vi tới trước, một luồng nước cuốn ào ào như ngọn chó to. cái cục nò liệt tới như cọng sậy quằn Nhanh như chết, nó quạt ngược hai vi ra sau, nước giật lại, bãi phát xuất tay. Con cá hả họng to gần chiếc điểm, đớp bãi phát như con cá ly thia đớp con lăng quăng. Nó đuổi quay một cái, nói bung đục ngầu, từ từ lội ra phía hòn tre. Đoàn thuyền kéo một chiếc khăn trắng lên cột buồm báo nguy. vỗ giả nhổ neo chạy vô bờ nghỉ mất mấy hôm không ai dám xuống nước chiều hôm sau tin bậy phát bị cái bóng mú nuốt ngoài khơi dầm rầy bay về đến xã vợ bậy phát nghe tin như sét đánh té xuống đất cắm khẩu bà con lối xóm tận tình lo lắng kẻ đổ thuốc người khuyên giải mất cả tuần lễ thím mới tỉnh lại tư u đã rót dưới dao kèo phải ở lại làm nốt mười hôm sau rồi no cũng cầm xong tư u lãnh tiền công của mình ra bãi phát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 Nghe tiếng mẹ đang bực tức sỉ mắng và tiếng một người đàn ông xù xì trong nhà. Đố ngạc nhiên, đứng nép vào dách lắng nghe. Qua kẻ lá, đâu thấy dưới ánh đèn lù lù, tên từng khạo ngồi dắt chân tréo ngoảy rung đù nhịp nhịp. Cặp mắt lương ti hí nhiều nhèo. Nè, thím mà chịu ưng ngày hương cả, thì vinh quang quê hạ biết bao nhiêu? Ông là chủ điền, tất nhiên thím sẽ được giao phó coi thâu lúa sở đất ấp này. Nợ nần quỷ bỏ hết, tài trắng, phóc một cái nhảy lên làm bà hương cả, quyền thế nhất làng, ai mà không ham. Tôi là đàn bà thì tôi ưng liền, khỏi đợi nói đến lần thứ hai. Mẹ đấu lặng thinh, thịt giựt giựt trên gò má, mắt nhìn thẳng vào tên từng khạo không chớp. Từng khạo lại nói giọng y ngọt xớt như đường, vừa nói vừa hít thuốc lá, pha ra nhìn khói um trắng nhà, không chú ý. Nếu thiếm ở một tiếng thì nội nhật ngày mai tôi sẽ đem đến cho thiếm năm thước lãnh Tân Châu một bộ quần áo. Ông còn hứa sẽ sắm liền cho thiếm một đôi bông. Thiếm nghĩ đi, đời này là đời tiền bạc. Mẹ đấu đứng lên giận dữ trỏ vào mặt hắn. Chú biết tôi mà, tôi đâu phải là người trang trạ ham tiền. Chú đừng mở cái giọng ấy với tôi. Tôi nghèo thà cạp đất mà ăn, chứ không nhơ nhớt thèm những của ấy đâu. Mà chú hồng câu chữ tên từng khạo phẹt nước miếng xuống đất hứa một tiếng nghèo mạc không lo lo làm bộ ra người cao thượng đấu xô cửa bước vô đứng trước mặt từng Khảo. chú tới đây muốn làm chuyện gì bàn thờ cha tôi chưa giáp tuần ba tháng chú lại dám đứng trước đây nói điều khốn nạn đó với má tôi ư từng khạo cười gằn trả lời đó là tao làm ơn cho mẹ con mày đó chứ tao có lợi lộc gì trong việc này đâu Phải tao năn nỉ để má mày về ngủ với tao đêm này sao? Đấu chụp cây đòn sốc tay đấu rung rung dơ lên. Chú bước ra khỏi đây, không thì chú bảo. Từng khào chụp nón, vừa lùi ra cửa, vừa phân bu một mình. Tôi muốn làm ơn không ngờ lại mắt quán, đời thật là trớ trêu Rồi hắn lẩm bẩm trong mồm. Mày sẽ biết tai tao, một trăm thằng nhảy tranh như mày, tao cũng giết một cái một lật đật đã qua một cái tết nữa tháng 3, đồng khô ráo người cao miên trong các sóc thường làm phước đó là phong tục đặc biệt của họ dành dụm được bao nhiêu tiền là dốc tất cả ra giật heo bò rước lục về cúng tụng kinh cả hai ba ngày đêm bất kỳ ai là quen cũng mời đến ăn cơm uống rượu thêm một người ăn là họ thêm được phước trong đám làm phước bún chan với nước dùng nên bún bò hóc là món ăn chính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 thinh linh thạch kim là con bác thạch khum nhào xuống đất bắt trợn đầy rồng trắng người ta dội chạy đỡ nó lên dáng miệng nó soi bọt mép đầu đảo tới đảo lui toàn thân rung lẩy bẩy tà nhập vô thạch kim rồi xin bà con im lặng để coi linh ứng chủ nhà rót rượu khấn xin con Tà uống một chút rượu lấy thảo với gia chủ thạch kim bưng bát rượu uống ực một cái ráo quảnh Nó nói lằn lếu một tràng như tiếng Ả Rập Các thầy phù thủy vẫn đọc mỗi khi cầu tà Rồi bóng rùng mình ngáp ngáp nói Ta là bãi phát đây Dung hồn ta chết lạnh lẽo trong bụng cá Nay hiện về đây có mấy lời đấu quỳ xuống lại như tế sao Khóc nức nở Con tà lại nói Con ơi Con phải báo được thù này Thì cha mới ngậm cười nơi chính suối Đêm 30 tháng này 12 giờ khuya con lội ra rành dứa chỗ nước sâu khỏi ngực chờ đó cha sẽ khiến con cá trường lên cạn con đâm đuôi hai mắt giết nó báo thù cho cha con trà ớ ớ lên một thôi dài ngã ngửa đồng thăng rồi quả thật là linh ứng quan hồn bảy phát nhập vô xác thạch kim gọi con đi báo quán từ hôm đó đấu trong đêm mau tối trong ngày bao sáng để báo thù cha Đấu mài một chiếc mát thông Và một cây lao sắt Đem để lên bàn thờ Các cụ già trong xóm xung sao bàn tán Xưa nay những quan hồn uổng tử Bị hổ dảo chết trôi Thường xua dục con cháu dòng họ đến nạp mình Có người đến thay thế Quan hồn mới đi đầu thai được Thằng đấu đi phen này cầm chắc là phải chết Cụ Tám Hiện nói Nếu nó không chết vì con cá bóng mú Thì cũng bị thợ tiện ăn Không thể để như vậy được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 Trước tấm lòng lo lắng của bà con như thế, thêm bảy thương chồng thương con, chỉ biết ngồi khóc. Xứ này mũi rừng như trấu giải, phải đốt ung quạt khói canh chừng. Đầu hôm, xóm giềng kéo tới đông nghịch, nhưng dậy khuya lần lần cũng tản ra về. Trong số các cụ già còn ở lại trò chuyện bên bếp lửa, có chú tư u. 12 giờ khuya, gió rít di du trên cội nắm. Tiếng dưỡng huốt cầm canh càng làm cho không khí, tăng thêm vẻ âm u rung rợn. Đầu sớm bỗng trộn lên tiếng chó tru giăng dẳng. đấu chợt rùng mình đố nghĩ đến quan hồn cha lạnh lẽo đang mò mẫm lội về kêu khóc gọi con đi báo thù một chút sau con chó đang nằm khoanh bên bếp lửa bóng châm dậy hực hực mấy tiếng rồi nằm xuống qua làng khói trắng mờ mờ một bóng đen lù lù bước vô từ u thụt lùi hét lên một tiếng phải hồng anh bảy hiện về đấy chăng thím bảy ngồi xuống lại ông sống khôn thác thiên xin đừng phá quấy vợ con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 thật là vô lý, từ nhà hương cả hùng tới đây hơn ba cây số mà nó đi chơi giờ này, ắt phải có nguyên do gì chứ. Thạch Kim năm nay cũng vào rạc tuổi đấu, cha nó là Thạch Không Người Miên, gốc gác ở Tà Keo, mẹ nó là người Tiều Châu bị bán mọi từ hương cảng sang chợ lớn ở đợ Chiều đánh đập hành hạ không nổi, mẹ nó trốn theo người đồng hương xuống bạc Liêu làm rẫy, cha nó trong một chuyến đi làm công bán trâu đụng mẹ nó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 ở đây toàn là bà con với nhau cả thạch kim cúi đầu nói nhỏ nhỏ tôi có nghe cha tôi nói có một bữa nọ cha tôi đang đốn củi bên bìa rừng bị rắn hổ mây cắn may nhờ có bác bãi hái ổ kiến vàng giả với rượu cho cha tôi uống xác bó chỗ vết cắn nên cha tôi khỏi chết không có bác bãi thì anh em tôi mồ côi rồi gia đình tôi mang ơn bác bãi nặng lắm lẽ nào các cụ già ngồi sát lại cháu nói đi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 vẫn ngồi cúi mặt xuống đất tư u lập tức mở trói cho đấu cháu nghe chưa nếu không nhờ bà con thì cháu chết rồi đấu bàn quàng giữ mắt như bước ra khỏi một giấc mộng ngồi thử nghe thạch kim vừa khóc vừa nói tiếp lâu rồi có ông thầy trà châu giang coi tướng số bảo nếu chủ tôi lấy được người vợ lẽ có nút đùi son trên cổ thì sẽ phát vào thêm dạng bội chủ tôi biết bắt bãi gái có một nút đùi son trên cổ dê nhà khen lấy khen để nhiều phen lạp mu nhưng còn bác trai chưa tiện thi hành này bác bảy trai chết rồi chủ tôi muốn đốn cây thì phải đứt chồi còn anh đấu như cái gai cản trước mắt phải giết anh đấu mới khỏi lo hậu quả về sau có như vậy bác bảy gái chạy đang chơi cũng không thoát tai ổng thư u nghiến răng la lên như vậy thì phải làm đơn thư nó mới được quân tàn ác một cụ già nói không được đâu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 đó không nghĩ đến chuyện đi báo thù con cá nữa. Trong lòng đấu thoáng hiện bao nhiêu ý nghĩ, những hình ảnh chưa kịp đến đã dục tan đi. Tiếng hưu gọi bài gian dặn trong rừng xa. Đấu nghĩ đến chú Tư U, cụ Tám Hiền, nghĩ đến Thạch Kim, mâm đấu lẩm bẩm. Chỉ có người nghèo mới thương nhau. Năm đó lúa mới đứng cái, trổ đồng đồng bị nước ngập chết gần hết. Nước rút rồi, tiếp đến nàng chuột. Chuột trên ngọn cây. trong rừng tràn ra không biết cơ man nào mà kể cắn lúa một đêm sạch một đám ruộng lớp người lớp chó xây cù gầy bảy trồng thuốc sớm kèo nèo quần quật ngày này qua ngày khác ngoài đồng mỗi nhà chặt đầy cả thúng đuôi chuột mới cứu được một phần lúa còn lại ngày ngày đấu chống xuồng vô rừng săn cáo tiếng kìm diu hát ới a trong chòi đơn tép thấy đồng đồng bóng hồi quặn nhớ nhìn nước sau sóng dỗ lòng đau Trong trời thăm thẳm trời cao, mẹ cha cách biệt biết đâu quê nhà. Lâu nay kim diêu mọt của bắt ốc theo gian rừng, đấu dẫn qua lại đôi khi trò chuyện. Có lúc đấu đuổi hộ kim diêu bắt một con kỳ đà, lời qua tiếng lại đôi bạn cùng sống quen nhau, trao đổi từng giọng hò câu hát những ngày mùa, tinh thần càng ngày càng khăng khích. Một buổi sáng mặt trời lên cao, sương đã tan trên đầu ngọn cỏ, đấu dắt chó đi săn từ hường đông. Mới bắt được bốn con chim mỏ nhát Đấu lần vào dớn kiếm nước uống Rình bắt ba ba Con chó bỗng sủa lên mấy tiếng gâu gâu ngoắt đôi mừng rỡ Bên kia lạch suối Kim Diêu đang nếp mình trong bụi cây mua Nhìn đôi chim gáy xây tổ trên một cây tràm Đấu gọi Hôm nay cô bắt cua nhiều không Đôi chim thấy động Vỗ cánh bay bạch bạch Kim Diêu nói Tôi coi con chim lót ổ Tôi lo quá anh à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 Đấu cũng cởi dây đưa kim diêu, hai con chim mỏ nhát. Anh biếu em cặp chim, em nướng cho bác trai nhậu. Chim tháng này cũng chưa béo lắm. Bàn tay kim diêu nắm cánh con chim mỏ nhát, chạm vào tay đấu. Đấu cụ nắm một đầu cánh không buông. Một tiếng chim linh kêu rần rận. Rồi tiếp theo tiếng công ố hộ, ố hộ gian rừng. Giới thoảng một mùi khét lẹt Đấu nạt một tiếng, cọp. Tiếng đấu giọng rền như tiếng xét xé cây cối chuyển động khắp rừng. Kim Diêu dục cắm đầu chạy như giông ra đám rẫy Con chó cuốn lên. Đấu uống dai rút hai mũi tên lắp vào cái ná lẫy. Bắn dút vào đám cỏ tranh động đậy. Một tiếng cọp học gian rền. Tiếng chân chạy sạc sạc trên lá ủ. Cành khô gãi nghe răng rắc. Khi đấu đuổi theo kịp Kim Diêu thì cũng mệt gần nín thở. Hai đứa hú día vừa đi vừa cười. Trời nặng mây mù. Mưa dầm không ngớt hột, gió biển ngày đêm thổi ù ù, gãy cây cối, siêu nhà siêu cửa. Lúa ngã rạp chết thêm một mớ rửa, làm cho sớm kèo nèo, ai nấy lo rầu bỏ ăn không ngủ. Lúa bắt đầu cong trái me, thì tiếp đến nạn khỉ xả lúa. Khỉ trong rừng kéo ra cải bày, nhổ lúa, từng bụi quấn vô mình chạy trèo lên cây, nhăn nhăn một chốc, lại ném xuống nhổ bụi khác. Đấu tút trực ngoài ruộng đuổi khỉ ngày đêm. cất một cái chòi canh nhỏ như ổ chim dắt chĩa trên cây mắm rừng này có một con cọp đông xám đã ăn thịt mấy chục mạng người rồi bò mộng nó giả một cái đứt cuốn họng cống chạy bay vô vớn ông già bà lão nói sức nó có thể phóng một cái cao tới nóc nhà quê hương tôi có con sông xanh biếc muộn màng bao ngọt ngào dông sông tôi Jangan Yeah. yeah.